Chương số 2. Những bài ca cho bệnh tật. Khi nhìn thấy tôi 90 tuổi mà vẫn minh mẫn và làm được nhiều việc. Bạn có nghĩ tôi từng trải qua những trận bệnh thập tử nhất sinh hay từng bị bạn bè ghẹo rằng ốm sao mà trông như con còng gió vậy? Năm 12 tuổi tôi bị đau băng mật truy bệnh đi lại được nhưng yếu ớt sanh sau không làm được việc gì kỳ năng. Trong làng tôi ai nghe bệnh này cũng sợ bởi vì ban bạch thuộc loại khó trị. Nếu bệnh viện trị theo Tây y thì chắc chắn bệnh sẽ không thuyên giảm mà có thể biến chứng có khi nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may làng tôi có một đông y sĩ nổi tiếng trị bệnh măn bạch Người ta thì gọi là Thầy Năm Lự Nhưng gia đình Thầy Năm rất thân với gia đình tôi Nên chúng tôi thường gọi là Bác Năm Lự Sau khi bắt mệt Bác Năm cho toa Bảo tôi phải uống liên tục Trong một tuần Sau ba ngày Bình thấy thuyên giảm rõ rệt Bang nổi trên mình đã lặng Tôi thấy thèm ngồi dậy Và gần đến bữa ăn thì thấy thèm những muốn ăn chứ không còn lạc miệng như mấy hôm trước. Sau một tuần bệnh lành hẳn, nhưng sắc diện tôi vẫn xanh xao và cơ thể chỉ còn da bọc xương. Ai gặp tôi cũng có cái nhìn thương hại và thốt lên những câu như trời tội nghiệp thằng hai quá, bị bệnh bạch hành thành ra thấy nó lỏng khỏng như là cái bộ xương, ráng ăn uống thật nhiều nghe hai. Để cho bớt xanh sao vàng giọt Mỗi một khi Dương Anh Bạn đồng tuổi Trên thăm tôi Tôi rất thèm thường Cái màu da mặt hồng hào Thân hình rắn rõi Đi lại trứng chạc của Dương Anh Và thầm ước Của một ngày nào đó Mình cũng được như bạn Nhưng nếu tôi chỉ ước ao Mà nằm yên một chỗ Để than trời trách đất thì chắc không thể nào tôi đạt được ước mơ. Ngược lại, tôi tìm sách để đọc xem có cách nào làm cho cơ thể cường tráng. Tôi tìm được quyển sách bằng tiếng Pháp giới thiệu phương pháp đi nằm rất đơn giản và tôi có thể tập theo liền ngay khi đọc. Chỉ cần có hai dụng cụ bằng cao su bóp chặt xung tai rồi chỉ làm những động tác đơn giản Nhưng quan trọng nhất là trong lúc hai cánh tay cử động thì phải tập trung tư tưởng và nhìn bắp thịt còn teo nhỏ của mình mà tưởng ra sẽ to khỏe và đẹp như trong hình vẽ. Chỉ có điều là phải chuyên tâm trì chí không bỏ tập ngày nào. Tuy không nên tập quá sức nhưng phải tập cho đến lúc đổ mồ hôi. Đồng thời Phải dẫn dụng hơi thở Vừa dài vừa sâu Để sớm được điều hòa hơi thở Tôi lại nghe rằng Không có gì lợi ích cho cơ thể bằng đi lội Mỗi ngày tôi cùng em trai tôi là trạch Ôm bắp dừa Lội qua lội lại trong bờ Lần lần Tôi lội từ bờ ra đến gây mỏ neo của gai chài Đến lúc tôi thấy có thể lội vừa không cần bập dừa thì tôi chăm chỉ tập luyện từ 3 phút một hơi lội đến 10 phút một hơi lội. Tôi thường nhờ anh bá là người anh họ cùng tổ với tôi có thân thể tráng kiện và lội rất giỏi đến trông chừng anh em tôi. Tôi không ngờ rằng trong vòng 3 tuần lễ bắp thịt con chuột của tôi bắt đầu nở nang thịt trên cánh tay và trên đùi tôi đã bắt đầu săn chắc Đến ngày tử truông các bạn từng thăm tôi lúc tôi đang bị đau ta phải nhặt viên la to à hôm nay đâu còn thằng khi xanh sao vàng vọt ôm nhòm ôm nhắt lỏng khổng như một bộ xương mặt mũi nó trông hồng hào bắp thịt trên ngực trên vai nó bắt đầu nổi rồi à, anh tập ở đâu và ai là thầy của anh để anh trong 2 tháng hè mà trở thành lực sĩ vậy Tôi đã lời tạo phụ bằng hai câu thơ. Tập đâu cho bằng tập nhà. Thầy đâu hơn được bằng ta hỡi người. <cười> Rồi tôi tiếp, chỉ cần mình quyết tâm mới có thể được thành công. Nếu có thầy ở kèm một bên mà mình không tập trung tư tưởng thì kết quả cũng không như mình mong muốn. Sau đó, tôi đưa cho các bạn coi Cái bản hướng dẫn tập theo phương pháp đi nam Đây là phương pháp tập cầm chặt hai miếng cao su tròn Trong hai tay Và làm những động tác theo hướng dẫn Để bóp thịt nở nang Một số trong các bạn Cũng bắt đầu tập luyện theo phương pháp này Và cũng đã thành công Cô ba của tôi lại nhờ anh Ba Thuận Người anh họ Con của cậu Nam Khương Rất giỏi võ thiếu lâm Dạy cho ba anh em tôi Các bài đầu tiên anh dạy là bài quần ngũ lộ mai qua, tức là đánh ra năm hướng như hoa mai. Bát bộ liên hoa, tức là đánh ra tám hướng như hoa sen. Tiếp theo đó là các thế công thế thủ. Tôi còn tập đấm tay giò gạo vào thân cái chuối. Khi tôi học lớp nhì, tức là qua khỏi mấy cái văn tiểu học mà vừa lên sơ học. Lớp tôi có một cậu tên Phước Da đen To con Có giỏ bình đỉnh Và hai anh hiếp bạn bè ghê gớm Một hôm Phước đang ăn hiếp bạn Thì tôi nhảy xa can Tướng tôi là người thường Phước nói Ê Chuyện này không ăn thua tới cậu Muốn ăn đòn hả Tôi nói Không biết ai ăn đòn ai à? Phước nói Dám đánh không Vậy hôm sau hẹn ra đồng trống nên hẹn hay đưa tụi giáo ra đồng. Có bạn bè kéo theo cổ vũ. Chúng tôi quần với nhau suốt một giờ. Bất phần thắng bại, sau đó thầy giáo bài gọi chúng tôi về, thầy mới nói: "Phước của gia đình, thầy sẽ đặt cho phước tên là Lò Giáo Đại Dương. Khi cần thị, thầy đặt cho là Cần thị Đại Dương." Hai đứa bài điều có biết sao lại không hiệp sức với nhau để binh vực những đứa yếu thay vì đánh nhau. Thấy thầy nói có lý, chúng tôi bắt tay nhau làm hòa. Vì sau hay rửa làm bạn, nắm tay nhau đi chơi, chỉ cho nhau những miếng vỏ hay và đã trở thành đôi bạn thân. Trong vòng 1 năm, nhờ phương pháp đi nam tập lỗi biển riêng nhỏ thuộc thằng này mà cậu bé khi lỏng khổng ngày xưa đã trở thành thiếu niên có phần rực lửng tôi tự tin yêu cầu bạn bè chụp ảnh mình mặc khố cởi trần đang đứng trên đống rơm và cất tiếng hú như là tạc rằng nhưng những cơn mạo bệnh ghê gớm hơn vẫn đang chờ tôi ở phía trước ngày 15 tây tháng 8 dương lịch năm 1951 Tôi được chở cấp cứu vào bệnh viện của Saint-Paris từ lúc 4 giờ sáng. Bác sĩ quyết định phải mổ sớm vào sáng hôm đó. Ngoài bệnh ruột dư, bác sĩ còn khám phá ra bệnh lao màng ruột (periton) và dự định tôi phải gửi tôi đi vào một nhà dưỡng lao trong một thời gian. 10 ngày sau ca mổ này, không may ruột già bị sưng to, máu và mủ tuôn ra. Tại vết mổ cũ tôi liền được chở cấp cứu vào bệnh viện. Vì tôi đã ăn cơm trưa nên không thể mổ ngay. Suốt cả buổi chiều y ta phải rửa vết thương và dùng nước rửa ruột làm lavage để giúp thải hết thức ăn. Sáng hôm sau tôi lên bằng mổ lần thứ 2. Chiều lại mới vừa tỉnh bác sĩ lại khuyên tôi phải cố tập đi bộ. Việt mổ còn mới nên mỗi bước đi càng làm đau thêm vết thương, cứ đi bộ 10 bước tôi lại dừng nghỉ. Nhiều bạn hỏi thăm tôi, vì sao lại phải trở lại bệnh viện? Tôi rất lo, nhưng nếu bi quan vì căn bệnh thì khi tinh thần kém, bệnh sẽ tấn công mạnh hơn. Vì vậy tôi phải tìm những cách để nói đùa với mình và nói đùa với bạn. Tôi đọc hai câu trong lục vân tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Sông trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Tôi liên tưởng hai câu thơ ấy khi ruột tôi vừa được rửa sạch trước khi bổ. Mấy mẫu xong mà phải đi bộ theo lời dặn của bác sĩ. Tôi đau không thể tả. Tôi liền đọc câu bước đi một bước dây dây lại ngừng trên trong chín phủ ngâm quả thật đau lắm bạn ơi tôi lại đọc tiếp câu đoạn trường ai có qua cầu mới hay trong kim vân kiều truyện cái chữ đoạn trường trong câu này tức là cắt ruột y như hoàn cảnh của tôi lúc ấy bạn bè nghe tôi đọc thơ tự trào khi bệnh tật đang giày vò Ai cũng phì cười và nói với tôi Bị mổ ghê gớm vậy mà còn thơ với thẳng Tôi cũng cười Mà quên cả cái đau của mình Cuối hè năm 1952 Khi đang ở bệnh viện Từ hè sáng thu Mà chưa được xuất viện Buồn quá Tôi viết bài thơ Ngày mới đến cành xanh qua tim ngát Trời cuối hè oi hà nóng như thiêu. Nấc cần trơ qua heo cảnh điều hiu, thêm gió lạnh lúc đầu thu. Lá rụng. Mùi thì gió làm cảnh cây lay động. Nhìn lá vàng từng đám tách cành rơi. Thoạt nhìn qua như đàn bướm nhợ nhơ trong dây phút bướm ngừng bay. Lá rụng. Chim không hót và không cười, người không hy vọng. Bốn tường vui trắng xóa một màu tang. Nhìn cảnh buồn, dạ khách cũng bàng hoàng. Chiều im lặng, tăng ngừng lên la rụng. Sáng hôm sau thì những dần thơ đã lạc quan hơn. Nhưng ta hãy cố vui, vui để cho tiếng cười át lên cả tiếng khóc đời sẽ thấy xinh tươi Trong cuộc đời có những lúc tôi tưởng mạnh khỏe nhưng rồi sau đó lại bệnh nặng hơn tôi không tránh khỏi những dần thơ bi ai Hôm nay xu ý lạc dòng vui ăn nắng vàng Suối tan thành hơi Suối lên trời Hơi nước nhẹ nhàng bay Bay lên trời tìm mấy mấy ơi Khi bay theo đám mây lạnh Bỗng gặp cơn là cơn gió lạnh hôm nước biển thành mưa trời giăng tầng giăng chạy tiếp thừa cũng lúc đó tôi nhìn ra rừng cây gần nhà thương hầu hết cây cúi đều rụng lá nhưng đặc biệt có một cây thông xanh vững vàng trong thời tiết khắc nghiệt Tôi liêng hiết cành thông xanh lá thông xanh tiếc đông lạnh mà cành vẫn xanh. Cuối năm 1995 tôi ở một mình tại Pháp. Sau khi bị bệnh thấp khớp toàn thân, polyarthrite rhumatoïde tôi lẽ thêm bi lụy cuộc sống. Trong chín người bác sĩ tôi đã gặp Tôi yêu cầu được một lời khuyên là phải làm cách nào để chống lại bệnh. Có ba bác sĩ trẻ chuyên môn mổ cột sống sau khi xem bệnh án và khám sức khỏe của tôi đã quyết định là tôi phải chịu khó vào bệnh viện để bác sĩ giải phẫu và sắp xếp lại các khớp xương. Không có cách nào khác hơn để trị bệnh này. Nếu không chịu giải phẫu thì trong 6 tháng chân trái của tôi sẽ bị bại. Một năm sau sẽ đên loục chân mạch. Và sau 2 năm tôi sẽ không kiếm xác được đường đi tiểu và đại tiện. Nếu bằng lòng giải phẫu, trong 2 tháng tôi phải vào bệnh viện để bác sĩ lấy 2 lít máu để dành lúc phẫu thuật. Sau khi mổ, tôi phải nằm trong bao bột để giữ cột sống trong 3 tháng và phải tĩnh dưỡng không được làm việc, không được đi xa trong vòng 6 tháng. Tức là cả 1 năm tôi phải ngừng công việc để trị bệnh. Để tôi được vững niềm tin một trong 3 bác sĩ đã cho tôi xem nhiều quyển sách mà ông đã viết về cách trị bệnh lệch cột sống và nói rằng Tôi là một trong những người thành công nhất trong việc giải phẫu cục sống. Số người được lành bệnh lên đến 60%. Tôi bị hỏi lại ông, tức là có 40% không thành công. Nếu tôi lọt vào trong số này thì tình trạng sức khỏe của tôi thế nào? Bác sĩ nói, nếu mình không lành thì tình trạng sức khỏe nó sẽ kém hơn nhiều và phải tình dưỡng để chờ đợi một kỳ giải phẫu khác. Tôi không tin vào một diễn cảnh tốt đẹp nên đã tìm thêm 6 bác sĩ khác giàu kinh nghiệm, trong đó có 3 giáo sư để hỏi ý kiến. Sáu vị đó đều khuyên tôi không nên chịu giải phẫu. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt lắm. Tôi đã bị bệnh tiểu đường gần 20 năm nay. Nó thành ra mãn tính thì vết mổ sẽ khó lành hơn người bình thường. Tôi đã bị thấp khớp toàn thân và đã được điều trị bằng cortisone trong 12 tháng. Xương của tôi không còn tốt như người khác, thì việc sắp xếp lại các khớp xương không dễ dàng. Công việc của tôi đang nhiều và từ mấy chục năm nay tôi là người năng động mà bắt buộc tôi phải nằm yên trong một năm vì mặt tinh thần Các bác sĩ sợ rằng tôi sẽ bị chán nản và không đủ sức đề kháng với bệnh. Lúc bây giờ, tuổi tôi đã trên bãi mươi. Nếu không đành bệnh sau cuộc giải phẫu, chưa chắc tôi có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này và không biết sẽ còn sống khỏe trong dòng bao nhiêu năm. Các giáo sư giới thiệu... Tôi tôi một bác sĩ tương đối trẻ nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị thấp khớp toàn thân và lệch cột sống. Một nữ bác sĩ người Pháp sau khi gặp tôi, hỏi thăm lý lịch nhiều căn bệnh và thử phản xạ của tay chân đã nói: "Tôi có thể đề nghị với ông một cách chữa khác. Ông phải vào bệnh viện nằm tĩnh dưỡng trong 10 ngày. Tôi sẽ tiêm vào trong tủy của ông hai mũi thuốc qua chược cuộc thi cuối. Ông sẽ bước đau trong cuộc sống và sau đó sẽ phải làm vật lý trị liệu liên tiếp trong 1 năm rưỡi. Ông sẽ phải chịu khó một tuần lễ, 4 lần gặp chuyên gia vật lý trị liệu, chỉ cho ông những động tác phải làm và thỉnh thoảng có chạy điện để hỗ trợ cho việc điều trị. Tôi đồng ý. Ya và đã giàu bệnh viện La Pitié Saint-Petryère, Paris Pháp 90 ngày. Bà và tim giàu tủy của tôi hai mũi thuốc, trong đó có chất cột thì của ít. Tôi bắt đầu ngày và bắt đầu đi đứng được. Nhưng mỗi từng bốn lần, tôi phải đến phòng mạch chuyên vật lý trị liệu để tập đứng, tập đi. Đồng thời hai lần một tuần Tôi được chạy điện để làm bắp thịt mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày làm cả trăm động tác thì có khi cũng cũng ngắn. Tôi viết đặt ra 4 câu thơ để tự đọc 25 lần. Vừa đọc vừa làm động tác. Tôi thấy bớt ngắn và còn hơi vui vui. Ta từng căng cuộc sống, sắp lại các đốt xương, thần kinh thông bất thống, ta đi đứng như thường. Mỗi ngày tôi phải đạp xe đạp tại chỗ Tuy ngồi một chỗ mà có những bạn hiển thị những thông số Cho tôi biết tôi đã đi xa được bao nhiêu kỳ số Tôi đã tiêu được bao nhiêu ca lo Và thời gian đạp là bao lâu Mỗi ngày tôi tự thi đua với tôi Đạp lâu hơn, đi xa hơn, tiêu ca lo nhiều hơn Nhưng ít lâu cũng lại ngắn Tôi đặt thêm những câu thơ khác để tự trào và giúp sức cho tôi. Ta ngồi trên xe đạp trông có vẻ thảnh thơi đạp đi vùng nước Pháp mà xe vẫn đứng một nơi. Nhờ quyết tâm lại tự tìm những phương pháp trong mình không chán ngán nên tôi bình chí luyện tập trong 1 năm rưỡi. Tôi đi đứng yếu hơn trước nhưng vẫn đi được. Vị bác sĩ nữ người Pháp tôi cười và nói: "Việc tiên đoán chân ông sẽ bại nếu không giải phẫu, nay không còn giá trị nữa. Tôi có thể khẳng định với ông chân ông có thể phải yếu hơn nhưng sẽ không bao giờ bại. Các bắp thịt chân của ông cũng đủ tương răng nếu ông chịu khó tập luyện thường xuyên." Đến nay 12 năm đã qua, đúng như lời bác sĩ nói dưng tôi có yêu hận trước nhưng vẫn không mảy mà mỗi ngày tôi vẫn luyện tập đều. Trong tướng số nhiều người tin rằng số trời đã định không cải lại được, nhưng có người cũng nghĩ rằng mình chuyên làm việc thiện thì đức năng thắng số. Trong việc trị bệnh của tôi, tôi cũng tin rằng theo quy luật thiên nhiên, một cái máy chạy nhiều cũng phải bị mòn. Và cơ thể sau một thời gian Cũng phải bị bệnh tật bùa dây Làm cho hư hao Nhưng cố luyện tập thì tôi tin rằng Bệnh có thể phải lùi Bởi luyện tập năng thắng bệnh Đó là những kinh nghiệm Tôi muốn trao lại cho các bạn Để khi các bạn có gặp bạo bệnh Không nên ngã lòng Cố trân thủ những lời khuyên Dặn dò của bác sĩ và bệnh chỉ luyện tập. Tôi nghĩ trong 10 trường hợp thì ít nhất các bạn sẽ thành công 5-6. Vào tháng 4 năm 2009, bệnh thần kinh tọa tái phát khiến tôi không đứng, không ngồi được, phải nằm liệt giường trên 1 tháng rưỡi. Tôi đã uống lại các thứ thuốc tây có hiệu nghiệm từ 10 năm trước. Nhưng vì tôi đã uống quá nhiều thuốc Voltaren là loại thuốc chống viêm nên bác sĩ không cho tiếp tục uống loại thuốc này. Khi không thuyên giảm, tôi lại cố thử cầm cứu theo phương pháp Việt Nam và Trung Quốc. Tình trạng bệnh của tôi cũng không thấy khả quan hơn. Mấy năm nay dù lớn tuổi nhưng những hoạt động của tôi về âm nhạc và một vài lĩnh vực khác vẫn luôn tiếp tục Tôi làm việc suốt ngày với những chương trình sắp xếp sẵn trong thời khóa biểu của nhiều đài truyền hình, những buổi thỉnh giảng, những buổi hội thảo, hội nghị. Thời khóa biểu của tôi khá bận rộn vì tôi hoạt động suốt một ngày. Nay với tình trạng của bệnh thần kinh tọa, tôi phải nằm trên giường mọi hoạt động bị đình trệ. Thêm nữa, Trong khoảng thời gian tôi nằm bệnh, thật ngẫu nhiên một vài người bạn thân quen của tôi lần lượt ra đi về quá im ỉm hằng. Tinh thần do cơ thể đang bệnh đang suy yếu, khi nghe những tin buồn này, tinh thần của tôi lại giảm xuống thêm nữa. Thú thật với các bạn, trong khoảng thời gian đó đã có lúc tôi cảm thấy chán ngán. Tôi muốn buông xuôi sức khỏe, không điều trị, không uống thuốc nữa. Nhưng tôi rất may, có những người trợ lý nhiệt tình, những môn sinh tận tụy, những bạn bè quý mến đến thăm tôi và đã biết cách khuyên giải tôi, ủng hộ tôi trong công việc chống bệnh và nhất là nâng đỡ tinh thần. Cái may khác nữa là tôi gặp một y sĩ đông y đồng Chuyên bấm quyệt, bấm ngân, bấm cắt bắp thịt Bằng lòng chuyên trị cho tôi Nếu tôi sắp xếp thời gian Suốt hai tháng ngày nào ông cũng đến trị bệnh cho tôi như thế Hiện nay thì mỗi tuần ông đến ba bữa Nhờ sự nâng đỡ tinh thần của các bạn Tôi đã cố gắng sắp xếp thời khóa biểu Để mỗi ngày được điều trị Phải cố gắng chịu đau Phải cố gắng chịu đau phải chịu khó tập luyện đi mỗi ngày, ăn uống phải cự kiêng, không ăn hải sản, không uống rượu, ăn rất nhiều rau cải, không thức khuya, tức là phải thay đổi hoàn toàn nếp sống của tôi. Sau 3 tuần điều trị, tôi bắt đầu ngồi được, đứng được và đi được. Đầu đớn thể xác đã lui lợn rồi cũng bắt đầu đi thuyết giảng ở một vài nơi gần nhà, như đầy đủ phương tiện di chuyển tiếp đón. Tôi thấy như được hồi sinh, tinh thần phấn khởi đã giúp cơ thể được mau bình phục. Tôi đã trở lại những công việc và sinh hoạt bình thường. Tôi vẫn có thể đi quay phim trong 2 ngày tại làng Dĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang, nơi chung nhau các rúng của tôi. Tôi cũng có thể chịu khó xuống ghe tầm bảng, ngồi với ghe trong 3 tiếng đồng hồ, đi qua những con rạch đầy vừa nước, đọc những câu thơ của Xuân Diệu và tham gia cuộc qua đờn tài tử trên sông mà không thấy đuối sức. Sau đó thêm mấy ngày liền đoan làm phim, quay phim tại nhà tôi, tại đình của cụ Nguyễn Thị Phương và nhiều nơi khác ghi trong kịch bản. Khi coi phim hoàn tất, tôi đã phải giật mình và thấy rằng nhờ sự quyết tâm và những mầu nhiệm trong cách trị bệnh theo Đông y tại nước nhà, tôi tìm lại được sức khỏe. Hiện nay, ở tuổi 90, tôi đang đối diện với không ít bệnh tật: tiểu đường, thấp khớp, gan nhiễm mỡ, khi ngủ. Tôi tìm được tư thế nằm cách nào Chỗ bớt đau Thì sẽ nằm theo tư thế đó Và tự nhủ không quá lo lắng về bệnh tật Mỗi ngày từ 8 giờ đến 23 giờ Tôi uống tổng cộng 12 lần thuốc Cả thuốc Tây lẫn thuốc Bắc Chưa kể bấm quyệt chùm mũi nóng ở chân Nhưng mỗi lần uống thuốc tôi hãy đọc mấy câu thơ như là Thuốc này uống để hạ đường Trở tim Thuốc này uống để hạ đường đến thấy tình thương rạc rạo. Uống biao mắt sáng như sao, lưu thông huyết quản ai nào dám quên. Nhờ vậy mà mỗi lần uống thuốc tôi thấy vui và còn tập trung tư tưởng trong việc uống từng viên thuốc, biết viên thuốc đó sẽ giúp trị bệnh gì. Tôi nghĩ có lẽ nhờ vậy mà thuốc hiệu nghiệm hơn. Cũng nhờ tinh thần lạc quan mọi điều bình thản hành hạ tôi vẫn yêu lắm mỗi phút giây được sống bấy nhiều năm nay làm việc là niềm vui nhất của tôi. Hàng ngày buổi sáng tôi tập thở, sau đó trả lời các thư từ gửi đến cho tôi, làm việc với thư ký để hồi âm các thư gửi đến mời đi nói chuyện về âm nhạc. Những thư nào gửi đến những người cần gu ấy Tôi sẽ tự đánh máy, còn thư khác thì nhờ thư ký đánh máy cho. Một công việc quen thuộc khác của tôi là viết nhật ký về những việc đã làm trong ngày. Tôi viết nhật ký từ khi về Việt Nam vào năm 2006. Bây giờ thì nhật ký đã lên cả ngàn trang. Tập sách hiện đại quá và hệ thống quá những gì đã nghiên cứu cũng là công việc hàng ngày của tôi. Từ năm 2007 đến nay tôi đều đã tổ chức sinh hoạt định kỳ âm nhạc 2 tháng một lần ngay tại nhà để giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc mỗi buổi khoảng 100 người tham dự. Tuy vào tình hình sức khỏe mà tôi nhận lời đi nói chuyện về âm nhạc dân hóa Việt Nam ở bên ngoài. Rất nhiều người Làm như vậy ở tuổi 90 có thể là quá nhiều. Nhưng với tôi, làm việc là niềm vui. Tôi còn thư giãn bằng cách nghe nhạc, đọc thơ, đọc báo giấy, báo điện tử. Tôi tâm niệm sống ở đời đã nhận thì phải trả. Tôi đã nhận nhiều từ xã hội thì phải trả cho xã hội. Tôi đã nhận được sự sống từ thiên nhiên thì phải cố gắng sống sao cho có ít. Tôi đã nhận được âm nhạc dân tộc từ gắt bột tiền bối thì phải trả lại cho thế hệ sau. Ước nguyện hiện tại của tôi là có thể say sưa nói về âm nhạc trong cả những phút cuối cùng được sống. Có những sự ra đi mãi mãi rất đẹp như nhà thơ trong hồ. Ra đi khi đang đứng trên bục giảng cho sinh viên trường đại học Văn khoa. Bây giờ là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bài thơ Trưng Nữ Vương của nữ sĩ Ngân Dân hay như nhà hát kịch pháp nổi tiếng Molière chết khi đang đóng kịch. Tôi không thích ra đi trong đau ốm lầm khổ người này người khác. Bằng thể thân mến, nếu chúng ta buông xuôi trước sự tấn công của bệnh Khi sảy đi tôi chẳng thấy yếu đuối suy sụp. Bất cứ ở tuổi nào, sự vươn lên chống bệnh cũng còn ở nơi ta. Khi quyết tâm bền chí thì chúng ta có thể biến cái yếu thành ra cái mạnh, cái thiếu thành ra cái đủ.